các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mẹ của mình nhưng ở trong cái khi mà đối mặt với người người người người cha người mẹ đó đó khi mà đã lột xác thành con thú rồi á thì nó cũng không không không không không không, không thể có cách sưng hô như thế được không chúng ta nói gì nói mình là xã hội á đông các bạn nó, nó vẫn có những cái nó đi vào trong cái cái xương cái tủy rồi đúng không ạ các bạn cũng đã thấy tác giả vương quyền có xây dựng tác giả mạnh ninh có xây dựng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 một lâu thấy bé Thanh Kim. Ít nhất là trong cái tình huống là là ông tổ nó đang diễn đọc. Ok. Thì uh, cũng xin thông báo với anh chị em là sau bộ truyện Bắc Cổ ngày mai tôi sẽ sáng mai tôi sẽ up tập 19 à uh, ngày kia ngày 1, ngày mai ngày 1 tôi sẽ up tập 20 là tập cuối cùng của Bắc Cổ phần 8. Ờ uh, Thì có thể là mình sẽ mất 1-2 ngày. Anh cảm ơn vợ chồng Vũ Thu Trang nghe. Cho anh gửi lời chào thằng chồng em nghe. Nói chuyện với anh gọi là thằng chồng thôi. Đừng ở trước mặt nó mà nghe là thằng chồng nó đấm nó em. Nó đấm đó. nó. Mất công lại ôm mồm lên xem stream của anh Tũng. Anh hello bé Quỳnh Trang. Thì ok. Ngày mốt Xong bác cổ phần 8 thì mình sẽ để ra một vài ngày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 và khoảng 10 10 13 đến 15 tập tầm tầm đó. Bây giờ mình cũng chưa chưa chưa chưa, chưa check hết văn bản bởi vì các bạn biết đó, mình đều phụ thuộc vào bạn editor hết, bạn biên tập hết, mình không không bao giờ mình đọc trước cả. Bạn bảo mình làm thế nào mình làm vậy thôi. Ok, còn chương trình livestream thì mình cũng đã lên lịch đến tận ngày mùng 10 rồi, sơ sơ là như sau. Uh, hai ngày tới thì chúng ta sẽ đọc một hai chuyện ngắn Một bộ chuyện uh, Chuyện ngắn về làng quê Sau đó chúng ta sẽ đến một cái bộ Nghe cái tên nó rất là thú vị các bạn Nó nghe cái tên nó rất là thú vị à, Là phụ nữ tuổi dần uh -huh. Câu chuyện về phụ nữ tuổi dần Cụ thể uh, như nào tôi không biết Bạn nào muốn đọc trước thì qua Facebook của tác giả Ngô Hạ Chi Các bạn tìm đọc À, tác giả Ngô Hạ Chi là tác giả của A Tuấn đã từng diễn đọc cũng cũng cũng tương đối nhiều chuyện rồi. Soi gương không bóng rồi à, có cái bộ gì mà có con ma trên ngọn cây mình thích cái bộ đó lắm. Ừ. Cái phụ nữ tuổi dần nó rất là hay đó các bạn. Nếu mà để mà nói về về về về tâm linh thì à, mình, à, mình mình mình